Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chăm, thầy cứ nhắc mãi, à, thầy lại đây chơi luôn đấy à, Thầy, cô có biết thầy bảo tôi sao không? Thầy nói là chưa thấy ai nấu đồ chay mà lại ngon bằng tôi Thầy cởi mở và trẻ trung lắm, chứ không như các thầy khác đâu Tuần nào thầy cũng điện thoại mời tôi lên chùa hết Nhưng mà kính Phật thì phải trọng tăng cô ạ Tôi ít tới chùa vì sợ làm thầy mang tiếng Mình không có chồng lại có chút nhan sắc Thiên Hạ nói ra nói vào thì tội nghiệp thầy An Hạ hình dung ra vì đại đức mà nàng có thấy một lần ở chùa Nàng toan hỏi thêm về nhà sư thì Kiều Nương lên tiếng à Mà gia đình cô bây giờ đoàn tụ cả rồi phải không? Có còn ai không? An Hạ đáp Vâng đủ cho chị Kiều Nương bùi ngồi than Ồ thích quá nhỉ Tôi thì tôi kẹt ông cụ tôi chưa qua được Vừa xa xôi vừa tốn kém quá Ông cụ thì bệnh phổi Thành ra sáng nào á Tháng nào tôi cũng phải gửi cả trăm bạc 100 mới nghe thì nó nhỏ Nhưng mà góp lại tháng này qua tháng khác thì Cũng là một món tiền lớn Nói dứt câu kiểu nương cười lớn Không hiểu đó là cái cười do thói quen hay do ngợn nghịu Vì lỡ lời than phiền về việc nuôi người thân ở quê nhà Chị cúi xuống, rót rượu vào ly trao cho An Hạ. Uống đi, uống đi cô, một chút thôi mà, cái thứ hoài đỏ này dễ uống lắm. Nể lời An Hạ nhấp một ngụm, và nàng thấy không cay miệng lắm, kiểu nương lại tiếp. Cô mới sang, thứ gì thì thấy cũng lạ cả, nhưng mà cứ yên tâm đi. Ngày xưa tôi sang đây cũng hai bàn tay trắng, bây giờ trời cho, chả thiếu thứ gì. Chỉ vài năm nữa thôi, cô cũng sẽ như tôi ấy. Nhưng mà nói thật nhé, làm gì thì làm, phải biết cách trốn thuế thì mới khá được. Đồng bào mình ở đây ai cũng khôn ngoan cả. Có người vừa đi làm lãnh lương, vừa lãnh welfare. Có người lãnh hai ba đầu lương, có người giàu sụ, mở tiềm vàng, mở cây xăng mà vẫn lãnh trợ cấp. Tối mỹ cô, nó ngủ lắm. Mình nói sao thì nó tin vậy. An Hạ tròn mắt táp. Chết, lỡ họ khám phá ra thì sao ạ? Kiều Nương gạt đi. Ôi giời, ăn thua gì cô. Ra cảnh sát hay ra tòa đó, mình cứ nói là là no speak English, là nó tha ngay mà. Thi sĩ Hàn lung linh vừa trên lầu bước xuống, tiến lại gần lên tiếng. con người ta mới chân ướt chân giáo qua đây, chị đã đầu đọc rồi. Chưa gì đã dạy cho cô trốn thuế với gian lận welfare. Hết nói chị rồi, chị Kiều Nương. Kiều Nương vinh mặt táp. Ôi giời, cứ thẳng thắn như anh thì cả đời không muốn nổi cái xe. Nên này anh coi mấy ông bác sĩ này Học hành cao như thế Tiền kiếm nhiều như thế Mà còn gian lận nữa là mình Hàn lung linh cãi Nhưng không phải là thấy mấy ông bác sĩ Lao đầu xuống hố mà mình lao theo Tôi đó thì tôi thà nghèo Chứ chị biết tôi nhất định không ai Không có để cho ai gọi tôi là thằng ăn cắt Kiều nương dục ăn hạ uống nốt ly rượu Rồi dắt tay nàng đứng dậy Thôi đi em Để mấy cái ông này nói chuyện gì thì nói Chị em mình ra vườn hái ít trái cây trắng miệng Ico ngồi đây nghe mấy ông thi sĩ gàn nói giảng đạo đức mệt tai quá. Hai người đưa nhau đi quanh nhà, quan sát từng góc cạnh hồ tắm, vườn hoa, ghế, bạc bạc hư. mục đích của kiều nương là để an hạ thấy hết được sự giàu sang của mình. Lúc hai người trở lại basement thì buổi tiệc đã tàn, người ta ăn uống no say, nói đủ các thứ chuyện trời đất gió mưa, nhiều người ngồi im chờ men rượu tan ngấm trong cơ thể vài người lăn ra ngủ ngay trên thảm, ngáy khò khò giữa tiếng nhạc kích động bập bùng vang rồi. An Hạ cũng thấy ngà ngà say, mắt nặng trĩu và mặt nóng bừng, chủ nhân đề nghị chuyển sang một khiêu vũ, Thiệu hoảng hốt nói ngay: "Tôi tôi tôi có hẹn 9 giờ phải về. Xin phép chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Thức ăn ngon quá, thứ nào cũng ngon cả." Kiểu Nương níu kéo hai ba lần, Thiệu đều dứt khoát từ khước. Gần hai gã đàn ông, chỉ có bốn năm người đàn bà. Chẳng dại gì mà để An Hạ lại cho thiên hạ tranh nhau lôi ra sẵn nhảy. kiểu Nương siết chặt tay An Hạ. Thỉnh thoảng cô lại chơi nhé, cứ coi như người nhà. An Hạ đáp. À vâng, à, thế nào thì em cũng lại thôi em về nhé. Chủ nhân đưa Thiệu và An Hạ ra tận ngoài sân, chờ hai người lên xe rồi mới quay vào. Buổi tối mùa thu mát rưỡi, An Hạ thấy khoan khoái lạ thường nhất là vừa từ trong căn phòng ồn ào bước ra, nàng ngả đầu vào vai Thiệu. Uhm, chị ấy dễ thương quá. Qua từ hồi nào mà giàu về anh?" Giàu là nhím chồng cũ. Thiệu đưa An Hạ về nhà mình, hai người ngồi ở salon mở nhạc nho nhỏ. Thiệu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net